Cảnh Lam Cảnh Lam Bên tai chuyển đến tiếng Lô Nghị Phong gọi Cô hồi hồn Thoáng liếc quần lăng đi ra ngoài Nghĩ gì thế Gọi em mấy lần em cũng không thưa Không có Cô lắc lắc đầu Chắc chưa nay ăn đỏ quá nên em hơi buồn ngủ Nhìn cô thế này mà nói là buồn ngủ Lô Nghị Phong cảm thấy cô có điểm khác lạ Cô nhất định có việc gạt anh À đúng rồi vừa nãy quân lăng nói anh cùng tô thiếu long kia là đối thủ sống còn sao lại thế cô bắt trước bà đóa hoa tò mò hỏi chuyện bắt quái nhắc tới tô thiếu long anh bực mình nhíu mày đấy là bạn học đại học của anh từ ngày đầu tiên gặp đã không hợp anh ta chọc gì anh à anh nhìn cô tên kia ỷ vào trong nhà có vài đồng tiền giờ bận làm sang làm bậy trong trường có một lần anh thấy anh ta kiêu ngạo làm loạn nên đánh hắn mấy quyền Từ đó chính thức gây thù. Sau khi tốt nghiệp, một anh đều phải làm chủ công ty gia đình, trên thương trường không tránh khỏi mấy lần tranh chấp. Cái tên lòng gà bụng chim đó lúc nào cũng nhắm vào anh, cố tình muốn cướp hợp đồng, nhưng chất lượng hàng lại không tốt bằng của lôi thị chúng ta, tóm lại, hắn chỉ biết làm mấy thủ đoạn hạ lưu, nhìn thấy đã đau đầu. Tôi cảnh làm nghe xong không nhịn được, lắc đầu liên tục, anh trai kia của cô đúng là không tốt lành gì. Chuyện làm ăn vớ vẩn mà làm người vô cùng thất bại Vậy các anh vừa nói Lần này ký hợp đồng với lao xâm gì đó Tô Thiếu Long cũng có ý tranh đoạt Tất nhiên Nhưng chắc chắn hắn không đấu lại anh Anh cười tự phụ Đợi đã Lao xâm Cô cầu mày Trong đầu có gì đó lóe lên Nhưng lại biến mất rất nhanh Cái tên này hình như cô đã nghe qua Em biết sao Lô Nghị Phong tò mò hỏi Cô lập tức nhún vai lắc đầu Làm sao em biết được Cô đứng lên Được rồi, hết giờ nghỉ trưa rồi Em phải về làm việc đây Nếu về chậm chắc bị sa thải mất Lồi nghị phòng vỗ vỗ ngực Em bị sa thải thì anh sẽ giúp em đổi việc khác Chuyên vụ trách sửa chữa máy tính phòng xếp tổng Cô lườm anh Nghe đã thấy chán Em cần gì Được rồi, vậy đi đi Anh cười Cô lại lườm biết rồi. Nói xong chủ động hồn tạm biệt anh. Hử? Hôm nay là ngày gì? Trạng vạng cuối tuần, Lôi Nghị Phong và bạn gái đánh tennis về, đầy người mồ hôi nên đi tắm. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, bên hông quấn chiếc khăn tắm, chợt nghe cô hỏi anh như thế. Anh nhíu mày đưa cho cô chiếc khăn để cô lau khô người cho anh. Chủ nhật, ngày 19 tháng 4, không phải cả tháng tư không phải thanh minh, là cái lễ tình nhân trắng sao? Hình như cũng không phải Đó là chuyện tháng trước tôi Cảnh làm cười hì hì đói Nếu anh không đoán được thì sẽ bị phạt Anh cười tà mị Nếu sự trừng phạt là cưỡng gian Thì anh rất vui Nhìn anh không đứng đắn Cô thuận thế đẩy vai anh Lôi nghị phong chẳng buồn cười gì cả Được rồi, không đùa Anh hỏi Em muốn chúc mừng ngày mai Anh cùng lao xâm ký hợp đồng Cô lắc đầu Không đúng Chẳng lẽ hôm nay là ngày gì cả mẹ lớn của em đến Anh tỏ vẻ sầu khổ Ai ra Đó sẽ là ngày đau khổ nhất của anh Cô tức giận liếc mắt Cũng không đúng mày quá mày quá Anh bứng bỉnh vũ ngực Sinh nhật em Đột nhiên anh kêu lên Không đúng Sinh nhật anh Cô lại trừng mắt Đừng có loạn lên thế Tháng trước mới là sinh nhật anh Anh còn có ngày sinh âm Anh cười đắc ý Thế cũng không phải hôm nay. Được rồi, được rồi, anh đầu hàng, tổ đại điều thư, anh thật sự đoán không ra hôm nay suốt cuộc là ngày gì, em có thể tốt bụng nói ra không? Hôm nay, cô ôm cổ anh, kẻ sát mặt anh, là kỷ niệm chúng ta quen biết được 4 tháng lẻ 3 ngày, 11 giờ. Tính từ lần gặp nhau ở câu lạc bộ thể hình Châu Dương, anh nhíu mày. Thế thì có gì đáng kỷ niệm?